các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. ông k h ạ n h khạng bước đi phía trước xe hòm, đưa tay b ỗ b ỗ vào thân hòm rồi nói với giọng khàn đ ặ t con trai, ta đưa con về nơi an nghỉ cuối cùng. con yên tâm mà nhắm mắt ra đi. đời người có số phận, chỉ tiếc là sau này cha đi, ai sẽ là người đưa tiễn cha? mấy người phụ nữ trong đám hòa lên khóc nức nở chắc đây cũng là người thân trong gia đình mình nép sang một bên mà quan sát cậu cố gắng quan sát cái hòm kia yêu khí bên trong đó vẫn còn p h ả n v phất mình rút trong túi ra một lá bùa rồi lén quay ra sau đốt lên cậu lâm dâm đọc chú rồi quẹt lá bùa ngang mắt đúng rồi mình k h ẽ tốt lên cậu cố gắng không cho ai nghe thấy mình nói quả đúng như dự đoán trước mắt minh bấy giờ là một cục khói đen lẩn quất bên trong nắp h ọ nó cứ bay qua bay lại lượn lờ rồi bay xuống lướt qua chỗ người đàn ông kia minh đưa tay khều nhẹ một người trong đám rồi nói cô ơi cái đám này là của ai vậy cô người phụ nữ quay sang nhìn minh rồi nói người chết là con ông bá hộ kim hôm kia đi uống rượu về rồi lăn ra mà chết. người nhà họ bảo là bị trúng gió. nhà đó có mỗi cậu ta là con trai thôi. mình c h é t miệng. dạ. mà làng ta mấy bữa nay sao mà nhiều người chết quá vậy cô? thì đám nhiều quá. người đàn bà liếc minh với vẻ dè chừng. tôi không biết. nhưng mà dân làng kháo nhau là làng này đất độc rồi. giờ người ta lo sợ mà chuẩn bị bỏ đi hết thảy. mình ẩm ư rồi quay sang nhìn đám người phía trước chiếc hòm đang được hạ t h ổ khoan đã chiếc hòm này mình khựng lại có điều gì không đúng ở đây chiếc hòm được k h i ê n g r a chuẩn bị đặt xuống huyệt lúc này mình mới nhìn rõ trên nắp hòm phía trên đó là một hình bát giác có mấy chấm nối lại với nhau ngoài ra còn khắc một hàng chữ miên lên nữa nãy giờ chiếc hòm đặt trên xe ngựa nên mình không thể thấy được nó. Quái lạ, sau lại có hình vẽ này trên hòm chứ? Nó giống một loại bùa chú thì hơn. Nhưng ai lại đi vẽ cái bùa này trên hòm? Mình nghĩ thầm trong đầu, bỗng từ đâu tiếng chiêng vang v ẳ n tới, chang chang chang. Mình đưa mắt nhìn qua, thì ra là một đám chết khác. Cái này có vẻ bình thường hơn. không có chiếc xe ngựa nào cả. chiếc hòm được sáu người l ọ n g dây mà khiêng đi. lúc đám ấy đi ngang qua, mình khẽ thốt lên, cái này. lại một lần nữa, mình thấy ký hiệu kia trên nắp hòm của cái đám này và cũng lại là một mùi yêu khí. mình nhíu mày suy nghĩ, ký hiệu này nó là gì vậy chứ? s a u hai chiếc hòm này lại có. mà cũng có thể là tất cả những cái hòm của những đám chết ở đây cũng có nó cả. Lần đầu tiên mình nhìn thấy ký hiệu như vậy. Suy nghĩ một lúc, bỗng mắt cậu sáng lên. Đúng rồi, người bán hòm. Nghĩ xong thì mình vội đi ngay. Mất cả tiếng thì cậu mới dò được đường tới chỗ trại đóng hòm. Vừa bước vào thì đã thấy bên trong đông đúc lắm. người mua hòm ngồi chật cả cái ghế băng dài trước cửa phía khu trại thì gần chục người thợ đang hì hục xẻ gỗ rồi đục đẽo những chiếc hòm sao cho kịp để giao cho khách hàng mình đưa mắt nhìn sơ qua một lượt quả không ngoài dự đoán của cậu toàn bộ mấy cái nắp hòm đang được làm đều có khắc cái ký hiệu lạ kia mình bước vào bên trong gian phòng làm việc cậu thấy một người đàn ông độ hơn 50 tuổi đang ngồi uống nước trà bên cái bàn kê ở giữa phòng. ông ơi, cho con hỏi, ông có phải là chủ chạy hòm này không hả? người đàn ông ngước lên nhìn mình, rồi chỉ ra phía băng ghế dài chật kín người bên ngoài. muốn mua hòm thì cậu ngồi kia chờ, chẳng hơi lâu đó. ngày nay phải chạy hơn chục cái rồi. mình xua tay, dạ không thưa ông, con là đệ tử của thầy l í n h ở thị xã. lần này con qua đây là có chút chuyện muốn hỏi ông vừa nghe nhắc tới tên thầy lĩnh người đàn ông đó vội đứng dậy thì ra là người của thầy lĩnh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net